Xin chào anh em, chào mừng uh, các bạn đã đến với kênh Thích Nghe Chuyện <cười> Hôm nay thì cũng chưa định đọc Mr. Khả Nhưng mà nhiều anh em thúc giục quá đến cái đoạn nó đang Không biết là sẽ xử lý tiếp theo như thế nào với anh em Thỏ <cười> Thì uh, sẽ đọc một tập cũng không dài nhé Vì kênh đang chỉnh sửa một chút Thì uh, cũng định một hai ngày nữa mới đọc Ok thì... Uh, sẽ đọc một tập ngắn anh em hết sức thông cảm cho anh em đã vật rồi nha mọi người nhé. chào sơn, chào nguyễn hiền, chào hiếu hà, chào sơn lương. À, hy vọng là anh em like thật nhiều cũng như là comment cảm xúc nhé và giúp phong chia sẻ rộng rãi những cái tập này để nhiều anh em biết đến là bộ truyện này vẫn còn đang tiếp tục duy trì thì cũng rất nhiều mọi người đã chưa biết đến chuyện này là đang tiếp tục đọc thì chắc là khoảng Ờ, đầu tuần Thực ra đầu tuần mình mới Mới đề nghị được Youtube đang chỉnh sửa một chút cho nó ngon nghẻ cái kênh đi Điều kiện thì cũng đủ rồi đấy Nhưng mà chưa dám để phê duyệt Ok và bây giờ thì xin mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo Của Vương Đạo Tri Tôn Tập số 164 Bớt 2 giây để like nhé Mình cũng đang hồi hộp với trong cái thôn trại Nên nó sẽ loạn đến cái mức độ nào <cười> Trong thôn trại Mặc dù vị trí của đám thỏ yêu Và thôn phòng của Vương Khả cách nhau rất xa Nhưng mà tất cả mọi người đều nhìn chầm chầm vào đó Đại Vương Anh vợ đã đi vào nửa ngày rồi Nhưng mà không có một chút động tính nào cả Có khi nào chạy rồi không Một con thỏ yêu con mới nói Chạy, chạy thoát á. Thỏ vương câu mày nói. Hay là chúng ta qua nhìn đi. Ngộ nhỡ, ừ, tiền sinh lẽ của chúng ta cũng không phải ít mà. Một con thỏ khác câu mày nói. Ngươi xem, đây là tâm ý của ngươi sao? Ngươi bị loại, ngươi vẫn còn tiếc tiền sao? Đợi chút nữa bất kể nói như thế nào cũng không cho ngươi tham dự tranh đoạt tiểu đạo muội muội của ta. Thỏ vương trợn mắt nói. Ta, ta sợ cái gì? Cứ chờ thêm một chút nữa đi, rừng núi xung quanh đây đều do chúng ta quản lý, chạy thế nào được." Thỏ Vương trợn mắt nói. "Vâng." Đám thỏ yêu lập tức gật đầu một cái. "Thế nhưng thời gian có chút dài, lỡ như chuyện gì?" Lại một con thỏ yêu khác nói rằng. Thỏ Vương khẽ nhíu mày cuối cùng thở dài. "Tiểu Đạo muội mũi. Sao các người không có động tính gì vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Có cần chúng ta giúp một tay không? Thỏ Vương hô một tiếng. Đám thỏ im ắng lắng nghe. Không có việc gì. mọi mội ta đang kiểm kê thành ý của mọi người. Mọi người chờ một chút nha. Lời Vương Khả vọng lại. Nghe được lời của Vương Khả. Không ít thỏ yêu, cảm thấy yên tâm hơn. Nhưng mà một số thỏ yêu khác lại trợn mắt hùng ác. Xì si sao bàn tán Các người không có chút âm thanh nào Chúng ta cảm thấy không yên tâm Lão Vương Hay là người ra đây nói chuyện Chém gió với chúng ta đi Để mình tiểu đạo mụi muội kiểm tra thôi Được không Thỏ Vương hô đến lần thứ hai Cũng bởi vì Thỏ Vương đã dốc hết tài sản Để đưa ra sinh lễ Nên Thỏ Vương cũng vô cùng lo lắng Chỉ cần Lão Vương ra đây Vậy thì chắc chắn chắc không có vấn đề gì Thò vương chờ đợi, nhưng bên trong lại không có ai thanh âm nào của vương khải trả lời. Đám thỏ nhìn nhau. Đại vương, anh vợ không để ý tới ngươi, không để hắn giận rồi à? Một con thỏ yêu cao mày nói. Thò vương nhíu mày, tức giận sao? Không sao, chỉ cần tiểu đạo muội muội không tức giận là được. Nhất thời bầu không khí có chút căng thẳng, không nghe được âm thanh ở bên trong. Không dùng thần thức để điều tra được Tất cả mọi người đều thấy lo lắng Cả đám đứng dậy Ai cũng lo lắng cho sinh lễ của mình Bất ngờ một tiếng bành vang lên Sau đó là tiếng cái gì Truyền thấy Không đúng Đây không phải là thanh âm của anh vợ Đó là thanh âm của một nam nhân Một con thỏ yêu biến sắc Tất cả thỏ yêu lập tức đứng dậy Từng người vội vàng sông tới Lúc này âm thanh thứ hai của Vương Khải truyền tới tặc nhân Vậy mà các người có thể tìm tới nơi này giết mội mội ta Để lựa mạng với các ngươi Giọng điệu vô cùng thê lương của vương khả vừa vang lên Tất cả thò yêu đều biết đó có gì không ổn Quanh một tiếng Thò vương dẫn đầu Động thủ trước Vùng tay lên Bỗng nhiên thôn phòng ở trước mắt bị một luồng lực lượng lớn sốc lên Bay thẳng lên trời Tất cả cảnh tượng ở bên trong đều lộ ra trước mặt đám thò yêu Chỉ thấy trong thôn phòng có một vũng máu tươi vương khả ngã trong vũng máu mấy người bảo đèn cầm kiếm một người cầm pháp bảo hình đèn pin đang chúa vào vương khả dưới đất còn có một con cá nóc màu nhỏ dưới đất còn có một con cá nóc nhỏ màu hồng nhưng mà không ai chú ý lão vương tiểu đạo muội bội đâu xính lễ của chúng ta đâu thỏ vương biến sắc sợ ái kêu lên là bọn chúng lúc cho các người giết chết năm người bảo đèn đây là đồng bọn của bọn chúng. vừa rồi bọn chúng dùng cái pháp bảo kia giam cầm ta và tiểu đạo. một kiếm đâm vào ngực của tiểu đạo. nhìn đi, tất cả máu tươi xung quanh là của tiểu đạo đấy. bọn chúng giết tiểu đạo để báo thù cho năm người mặc áo đen kia. vừa rồi còn cướp đi tiền sinh lễ của các người nữa. đã đâm tiểu đạo một kiếm đã còn ném nàng vào bên trong dòng sông nhỏ kia kìa. nhà cứu muội muội ta, nhà cứu muội muội ta, tiểu đạo chết rồi. Thỏ vương mau cứu tiểu đạo muội muội ta. Vương Khả lập tức đau buồn gào thét. Quanh một tiếng, quanh người tất cả thò ưu, bốc lên lửa giận ngút trời. Người mỏ đèn cầm đèn bên kia đã không có thời gian đi quản con rắn nhỏ trường chính đạo nữa, lập tức biến sắc. Vương Khả nói lão, không phải như vậy, chúng ta vừa mới tới thôi, cơ bản không thấy tiểu đạo muối muội nào cả. Tên cầm đầu nhóm người mỏ đèn kinh ngạc kêu lên. Người bảo Đen vừa rồi cho bị rút kiếm giết Vương Khả, cũng hồi lên. Ta không giết tiểu đạo nào cả. Vương Khả, hắn nói Láo. Nói lão sao? Trong tay của người cầm kiếm, cho là mắt chúng ta bị mù sao? Trên người người dính máu tươi, mắt của chúng ta cũng mù sao? Máu tươi văng tung tóe khắp nơi. Đây chính là hiện trường của án mạng. Người nghĩ rằng mắt của chúng ta mù sao? Là đồng bọn của năm người Mão Đen ban ngày sao? Ban ngày các người ăn ba hương đệ của ta Bị tiểu đạo mùi bộ nhìn thấy Nên muốn giết chết tiểu đạo mùi mội Chúng ta giết năm người hành hung kia Rõ ràng các người không buông tha Tìm tới nơi này Còn cướp tiền sinh đế của chúng ta Giết tiểu đạo mùi bộ của chúng ta Các người tự tìm chết Vậy thì chết đi cho ta Thỏ vương hét to một tiếng Cái gì Tên cầm đầu nhóm người mỏ đèn biến sắc Bởi vì thỏ vương Đã nhanh chóng lao tới Quanh một tiếng Thảo Vương đánh ra một trường Lập tức nhấc lên phong bạo ngập trời Làm cho cỏ cây bốn phía quay cuồng Nước sông càng bị lực lượng mạnh mẽ dâng trào Lần va chạm này Khiến cho mũ người mạo đen nổ tung Lộ ra mặt của người mạo đen Là Tào Hùng Vương Khả nằm trong vũng máu trợn mắt Trường chính đạo biến thành con rắn nhỏ bên cạnh Cũng trợn mắt nhìn về phía người mạo đen kia Là Tào Hùng Truy sát ta sao các ngươi hiểu lắm, là hiểu lắm. tào hùng lo lắng kêu lên. trả tiểu đạo muội muội cho ta. tiểu đạo muội muội. ta tới cứu người đây. nếu tiểu đạo muội muội có chuyện gì bất chắc, ta sẽ lấy mạng các ngươi. quả nhiên trong sông có rất nhiều người mặc áo điện. nhanh, mau tìm tiểu đạo muội muội. bọn chúng muốn ăn tiểu đạo muội muội, liều mạo với bọn chúng. Quanh một tiếng. bên bờ sông nhỏ cạnh thôn trải. Lập tức xảy ra đại chiến Thu mới hận cũ Tiền sinh lễ Tiểu đạo mồi mồi Đã đốt lên lửa giận của đám thỏ yêu Trên bầu trời thỏ vương liên tiếp công kích Tàu Hùng Tàu Hùng bị đánh liên tiếp lui về phía sau Miệng phun ra máu tươi Vương Khả Người dám vu khống ta Khốn kiếp mau giải thích giúp ta Tàu Hùng tức giận quát Vương Khả trợn mắt nhìn Tàu Hùng Chả để mỗi mội cho ta Chả đã mượn mội cho ta Ta đều bạn với các ngươi. Âm một tiếng Yêu thú nhào nhào gia nhập Thò tư đoàn vốn có ưu thế áp đảo, Bây giờ còn có các yêu thú khác hỗ trợ Lập tức khiến cho đám người mặc áo đen Từ thương nghiêm trọng Mắt người mặc áo đen Thấy đoàn quân bị diệt Quay đầu bỏ chạy Muốn chạy sao Mơ đi đứng lại cho ta Tiểu đạo mội mội ở đâu Các người giết tiểu đạo mội mội rồi sao Toàn bộ tiền xính lễ của ta bị các người lấy mất rồi, mau trả lại cho ta, đứng lại cho ta. đám thỏ yêu điên cuồng đuổi giết, trường trí đạo biến thành con rắn nhỏ cũng biến sắc, lập tức nhảy xuống sông, nhanh chóng chạy trốn. điên rồi, toàn bộ những yêu thú này bị điên hết rồi, mẹ nó chứ, ta mà đợi nữa chắc chắn sẽ chết mất. nhưng xa Vương cả, người không chạy đi, người trả bồi bộ lại cho ta. Ngươi trả lại mội bộ cho ta Vương Khả bóp cổ một thi thể mặc áo đen Phát tiết lửa giận tuyệt vọng Gào khóc Vương Khả Ngươi đang làm cái trò thần kinh gì thế Ngươi bị bệnh diễn kịch à Khóc cái cọng lông gì Chạy đi Trường chính đạo ở trong sông thúc giục Nhưng mà Vương Khả căn bản không thèm để ý Khóc ở chỗ thi thể người mặc áo đen này xong Lại chạy đến chỗ người tiếp theo Cứ tiếp tục phát tiết bị thường. Không ngừng kêu gì. Người giết muội muội của ta. Tiền khốn kiếp nhà ngươi. Vì sao ngươi để giết mội mội ta. Vương Khả lại ôm một thi thể người mõ đen khác kêu khóc. Trường chính đạo nhìn chằm chằm một hồi. Mẹ nó, mặc kệ ngươi. Cơ hội tốt như vậy mà không để chạy. Không phải là ngươi bị bận chứ. Trường chính đạo quỷ đuôi một cái. Lập tức chạy trốn. Đang bơi. Bỗng nhiên trường chính đạo giật mình đứng lại. Không đủ. Phạm là những thi thể người bão đen bị vương khả giày vò qua Đều không có vòng tay chứa vật Vương khả không, không lẽ hắn đang lục soát người Tù vi của những tên áo đen này Ít nhất cũng đạt tới nguyên anh cảnh Nói cách khác trong vòng tay chứa vật Ít nhất cũng có cả trăm vạn cân linh thành Vương khả Hắn lục soát từng người Cái này Đột nhiên trường chính đạo giật mình Cũng có phần của ta Vương khả Người không thể chấn một mình Trường Chính Đạo kêu lên Trên bờ Vương Khả căn bản không để ý tới Trường Chính Đạo Có bản lĩnh người tự đến mà lấy Trường Chính Đạo nghẹt mặt Bây giờ làm sao ta đi lên đây Mặc dù đám thỏ yêu đang truy sát người mặc áo đen Nhưng mà còn rất nhiều yêu thú khác ở đây Không lẽ ta phải chơi mắt nhìn Vương Khả kiếm tiền sao Dựa vào cái gì chứ Đã tìm được điều đạo muội muội chưa Không thấy thân thể tiểu đạo bụi muội lớn như vậy sao lại không thấy được chứ không lẽ tiểu đạo muội muội bị giết sau đó bị cho vào vòng tay chữ vật sao đáng chết đáng chết tiểu đạo muội muội của ta tiền sinh lễ của ta phong tỏa phong tỏa bốn phía cho ta một con rùa cũng không được cho bay ra ngoài đám thỏ từ đoàn này điên rồi phong tỏa tất cả bốn phía trường trí đạo biến sắc bây giờ còn đợi ở chỗ này chính là tự tìm cái chết cái đuôi rắn nhỏ lập tức chuyển động thuận theo dòng sông mà bơi đi vương khả đã lấy hết tiền tài ở trên thi thể đám người mạo đèn nhưng mà vẫn chưa vừa lòng trả lại muội muội cho ta trả lại muội muội cho ta đám tặc tử các ngươi ta muốn mạng các ngươi trả lại muội muội cho ta vương khả vừa đuổi theo vừa kêu khóc bây giờ đám thỏ yêu và đám yêu thú vẫn đang phong tỏa bốn phía Nhưng mà mọi người lại không ngăn cản Vương Khả giống như đang nổi điên vậy. Hắn là ca ca của tiểu đạo mà. Là người bị hại mà. Nhìn bộ dạng điên cuồng quán. Tình cảm đôi huynh bộ ấy thật là tốt. Tất cả mọi người đang muốn tìm lại tiền sinh lễ của mình. Nên không ai để ý đến Vương Khả nữa. Vương Khả ngay ngang từ trong vòng vây của đám yêu thú mà đi ra ngoài. Đến khu vực an toàn. Vương Khả lập tức vào rừng núi. Tiếp tục chạy trốn Chạy đến khi trời sáng Vương Khả mới từ từ dậm chân bước lại Thoát rồi Rốt cục cũng thoát rồi Phát tài Quả nhiên vẫn là người bên ngoài thập vạn đại sơn có tiền mà Chỉ một ổ thổ phỉ thôi Mà đã kiếm được gần ba ngàn vạn cân linh thạch Này Cái này cũng quá là có tiền đi mà Ta ở trong thập vạn đại sơn Phải mất rất rất nhiều thời gian Mới có thể kiếm được nhiều như vậy Hai mắt của Vương Khả bốc lên hồng quang Kích động nói Lần trước chiến một trận kinh tế với Điền Sư Trung Hào phí bao nhiêu là sức lực Tốn bao nhiêu là tâm tư và thời gian Mới kiếm được từ đám người Điền Sư Trung 4.500 vạn cân linh thạch Còn gây ra một trận đại họa Vừa ra ngoài chưa đến 2 ngày Đã kiếm được 3.000 vạn cân linh thạch Ai... Trước kia là quy mô nhỏ Thập vạn Đại Sơn mới bao nhiêu tiền chứ Đúng là khắp nơi bên ngoài thập vạn Đại Sơn Đều là linh thạch mà Vương Khả kích động nói Sau khi kích động Vương Khả không quên xử lý dấu vết của mình Lập tức dùng được dược thủy Loại bỏ mụn đậu ở trên mặt Khôi phục lại hình dáng ban đầu Đổi một bộ quần áo mới đón đánh mặt trời Đi về phía tiền chấn đời xa Đang có một đám phàm nhân tụ tập Trong thôn trại Thỏ Vương đang trận mắt nhìn về phía tàu hùng Giờ ngư đại chiến giữa lúc trước đã kết thúc Giờ phút này một người một thỏ Đang nhìn tử thi đầy đất Hai mặt Hai bên sầm lại Thủ hạ của ta chết mười lăm người Cộng thêm trước đó Tổng cộng là hai mươi người Còn có hai mươi người bị thương Thỏ vương Việc này ngươi định thế nào Tào hùng trận mắt nhìn về phía thỏ vương Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta sao Ta làm sao mà biết ngươi cũng là thủ hạ của cố, cố chủ ta Lúc đầu Ngươi báo tên cố chủ ta không được à Thỏ vương trận mắt nói Ta làm sao mà biết Ngươi làm thuê cho tam thái tử chứ Tào hùng trận mắt nói Ngươi tổn thất Ngươi tổn thất 20 người Không phải thỏ tư đoàn tan Cũng chết 5 người sao Cộng thêm trước đó bị các người giết ba người Là 8 người đấy Thỏ vương lạnh lùng nói Trước đó sao Chúng ta giết qua người thỏ tư đoàn của ngươi lúc nào Tào hùng trận mắt nói Thế không phải trước đó các người truy sát Điều đạo muội muội sao Còn nữa Điều đạo muội muội đâu Thỏ vương trợn mắt hỏi. Cái gì mà tiểu đạo muội muội? Người đang nói cái quái gì vậy? Tào Hùng trợn mắt. Giấy sự giải thích của đám thỏ, rốt cục Tào Hùng cũng biết vì sao thỏ tiểu đoàn và Vương Khả có quan hệ tốt như vậy. Đó là Vương Khả. Vương Khả biết dịch dung, ta có nhận được tỉnh báo, người kia chính là Vương Khả, mà tiểu đạo muội muội gì đó? Tiểu đạo muội muội đâu ra chứ? Đó là Trương Chính Đạo huynh thành đấy. Đột nhiên Tào Hùng sợ ái kêu lên. Cái gì mà trường chính đạo biến thành? Người còn có thể biến thành thỏ như chúng ta sao?" Thỏ Vương trợn mắt nói. "Trường chính đạo và Trà hắn tu luyện Bát Cửu Huyền Công không có chọn viện, hình bộ ta có ghi chép về việc này, cho dù là Bát Cửu Huyền Công không chọn viện thì đó cũng là Bát Cửu Huyền Công, đó là biến hóa chi thuật." Tào Hùng trận mắt giải thích. "Không có khả năng." Tại sao tiểu đạo mội mộ có thể là một người đàn ông biến thành chứ? Thỏ vương trợn mắt. Ta phải nói như thế nào ngươi mới tin đây? Tào hùng lo lắng. Đúng vào lúc này một con thỏ yêu đi tới. Đại vương, chúng ta đã kiểm tra qua vết máu trong căn phòng kia. Chính là vết máu của tiểu đạo bộ mội, mội. Nhưng mà không phải là bộ của thỏ tộc ta, mà là máu của nhân tộc. Một con thỏ đi để nói. Thỏ vương sừng suốt. Tiểu đã Muội Muội là giả sao? Là một thằng đàn ông cải trang sao? Mấy con thỏ yêu bên cạnh run sợ kêu lên. Trong lúc nhất thời sắc mặt của thỏ yêu đều trở nên đen kịt. Về mặt sụp đổ. Vậy mà bản thân lại mang xính lẽ cho một tên đàn ông. Sính lẽ của chúng ta đâu? Tiền của chúng ta đâu? Một con thỏ yêu lo lắng nói. Các người nói sao? Ta khẳng định không cầm. Tào Hùng trận mắt giải thích Đám thỏ yêu sừng suốt Mẹ kiếp Lừa đảo Lại còn dám lừa cả thỏ tư đoàn ta sao Thỏ vương đập tức quát Đại vương Ta đã đấy ra toàn bộ Của cải tích chữ làm xính lẽ rồi Đại vương Ta cũng Đại vương Đám thỏ tức hồn hệt Tìm cho ta Tìm bọn hắn tới cho ta Thỏ vương gầm rũ Đêm này chết mấy tên thủ hạ Còn bị đùa nghịch xoay vòng Làm sao người cầm đầu nhóm thổ phỉ Như thỏ vương có thể chịu được đấy Hắn tức hồn hề Tổn thất của ta tính như thế nào đây Tao hùng trận mắt nói Ngươi còn mặt mũi hỏi ta sao Đều được tại ngươi tất Chúng ta mới là tổn thất nhiều Thỏ vương trận mắt nói Cây dám mị Nếu không phải là ta Đêm này ngươi sẽ ngủ cùng với trường chính đạo đấy Tàu Hùng trận mắt nói. Thỏ Vương sừng xuất. Mẹ nói chứ, suy chút nữa khó mà giữ được danh tiết. Vậy mà ta lại muốn ngủ cùng một tên đàn ông nhân tộc mập mạp, Nếu như thế, không phải là ngày mai tiếng xấu của ta sẽ truyền khắp yêu giới thú sao? Tìm, tìm. Đi ra ngoài tìm cho ta. Tìm Trương Chính Đạo, Vương Khả về đây. Thỏ Vương quát. Khẳng định giờ phút này Vương Khả và Trương Chính Đạo sớm đã khôi phục dung mạo rồi. Chỗ ta có chân dung của bọn chúng. Tàu Hùng lấy ra hai bước chân dung. Thỏ Vương tiếp nhận xăm mặt lại. Dựa vào chân dung này, lục xoát. Vâng. Đám thỏ yêu cùng nhau quát lên. Không cần thỏ vương hạ lệnh. Đám thỏ yêu này cũng nổi điên rồi. Tiền tài của mọi người đều bị hai cái tên nhân loại không biết xấu hổ này lừa gạt. Cục tức này nuốt trôi thế nào được. tao Hùng nhìn thỏ vương thức hồn hền và tổn thất thảm trọng của mình. nhíu mày suy tư một hồi yêu thú các người mở đại hội sao là muốn bắt người đọc tam thái tử đặt cọc muốn đám rắt vương hữu lễ lễ bộ thượng thư đại thiện hoàng triều người người cũng muốn tham dự thỏ vương nhìn về phía tàu hùng sắc mặt của tàu hùng đen lại tam thái tử đặt cọc với người người lại còn tiết lộ tam thái tử đạo đức nghề nghiệp thường ngày của ngươi ở đâu bên ngoài đồn đại thỏ tư đoàn là vô cùng giữ bí mật mà không phải nói đánh chết cũng không tiết độ thân phận người thuê sao? Ê, thì đương nhiên ta có đâu có nói người khác. không phải là ngươi là thuộc hạ của Tam Thái Tử sao? vừa rồi ta muốn đánh giết ngươi, không phải là ngươi cũng lấy ra lệnh bài của Tam Thái Tử đấy thôi. lúc trước Tam Thái Tử nói với ta, bảo ta không cần đến hẹn, nếu có bất luận chuyện gì cứ cần cần cho ta biết, sẽ phái người cầm tấm lệnh bài kia nói cho ta biết. ta coi ngươi là người Tam Thái Tử phải tới, ta không nói với ngươi thì nói với ai? Thỏ Vương trận mắt nhìn Tào Hùng Lệnh bài này à? Vài ngày trước tam Thái Tử đến phủ ta mưu đồ bí mật Không cẩn thận đánh rơi ở phủ của ta Vừa rồi sắp bị người đánh chết Tự nhiên là phải nói ra đủ loại thân phận Vừa báo đến tên tuổi của tam Thái Tử Bỗng nhiên ngươi liền dừng lại Ta lấy lệnh bài tam Thái Tử ra đề Để đưa cho ngươi Ai mà biết bỗng nhiên thái độ ngươi thay đổi chứ Tào Hùng trận mắt nói Trong lúc tất thời Thỏ Vương trận mắt nhìn về phía Tào Hùng lệnh bài này là ngươi nhặt được á, sao rồi không nói sớm? làm hại ta tiết lộ chuyện giết người của cố chủ. Hey, ta có cần giết người diệt khẩu không đây? Tào Hùng cũng sầm mặt lại. Ta vì tự vệ mới xuất ra cái khối lệnh bài này. Tại sao lại nghe được một cái âm mưu động trời như vậy chứ? Tam Thái Tử muốn áp sát, ám sát lễ bộ thượng thư sao? Hai người nhìn nhau. Trong lúc nhất thời, ánh mắt đều cực kỳ quỷ dị. Nếu người đã biết. Như vậy giúp ta ám sát vương hữu lại đi. Ta sẽ giúp người bắt vương khả, trường chính đạo. Thỏ vương trầm giọng nói. kỳ giấm, ta nhiều nhất là coi như không biết việc này. Ta là mệnh quan đại thiện hoàng triều. Ta đã đi ám sát đồng liêu. Đây là tử tội đấy. Người giết người. Ta nhiều nhất giúp người kìm ném quân đội tứ vương một chút. Đồng thời cũng truy sát vương khả, trường chính đạo. Tào hùng trận mắt nói. Thỏ vương nhìn chàm chàm tào hùng. Chuyện của Tam Thái Tử nằm ở trong bụng. Thọ Vương trầm giọng nói. Được. Tào Hùng gật đầu một cái. Người ước thúc tướng sĩ Tứ Phương. Ta mời yêu thú Tứ Phương điều tra. Cùng tru giết Vương Khả, trương chính nào. Thọ Vương trầm giọng nói. Một lời đã định. Tào Hùng cũng trầm giọng nói. Hai ngày sau. Bên ngoài một cái tiền chấn vô danh. Vương Khả nhìn thấy một đám người vây quanh bức họa treo ở bên tường, lập tức áp sát vào nhìn. Vương Khả dương mắt nhìn hai bức chân dung kìa, bởi vì trong hai bức chân dung này, có một cái là bản thân hắn. Lúc này mới qua hai ngày, tại sao ta lại bị treo thường rồi chứ? Đã còn một tấm là trung chính đạo nữa. Vương Khả kinh ngạc. Trường chấn treo thưởng, nói cái gì mà một đại nhân vật. Treo thường một trăm vạn cân linh thạch, chỉ cần tìm được bất kỳ một người nào trong hai người này, sẽ có thể nhận được một trăm vạn cân linh thạch. Một trăm vạn cân linh thạch, thật là nhiều tiền. Cái này để ta tìm được thì tốt biết bao. Không biết lai lịch hai người này thế nào? Một người gọi là vương khả, một người gọi là chuông chính đạo. Đúng vậy, tại sao hai người này đáng tiền như thế chứ? Tận một trăm vạn cân linh thạch. Một đám người đăng thì thầm nói chuyện. Hả? Vương Khả? Tại sao ngươi lại ở nơi này? Đột nhiên một thanh âm từ phía sau vang liền. Những người nhìn lệnh bài treo thưởng nhất thời biến sắc. Chúng, chúng nghe thấy, chúng ta nghe thấy cái gì vậy? Vương Khả? Cái tên này quen nhỉ Giống như đúc người bên cạnh, ở trên treo thường kìa. Một trăm vạn cân linh thạch. Tất cả đám người nghiêng đầu nhìn về phía Vương Khả liền thấy ở trên mặt vương khả phát ra thanh âm xì xì giống như mặt mũi tràn đầy mồ hôi vậy tất cả mọi người tập trung nhìn vào đó là một người đàn ông có gương mặt nổi đầy mụn đỏ làm gì mà giống người ở trong giải thưởng chứ cái thứ đồ gì vậy hại ta uổng công vui vẻ một trận đúng vậy còn tưởng rằng có thể kiếm được một trăm vạn cân ninh thạch châu thưởng chứ Hừ, mất hết cả hứng đám người lại nghiêng đầu đi tiếp tục nhìn giải thưởng Vương Khả âm thầm thở ra một hơi, vỗ ngực, nhìn về phía người vừa rồi báo ra danh tính bản thân. Người kia không phải ai khác, mà là Vương Hữu Lễ đang cầm hai sâu cá việt Vương Hữu Lễ, lễ bộ thượng thư đại thiện Hoàng Triều. Tại xoắn lại ở đây, không phải là người làm gương cho bách quan sao, hai sâu cá viên trong tay là pháp bảo gì. Vương Khả nhìn Vương Hữu Lễ và chiếc xe ngựa sau lưng một chút. Vương Hữu Lễ cầm hai sâu cá viên, trận mắt nhìn về phía Vương Khả, giống như là nhìn đến ngây ngốc vậy. Vương Hữu Lễ, tại sao ngươi lại ở đây? Vừa rồi ngươi gọi Linh Tinh, suýt chút nữa hại chết ta đấy. Vương Khả trận mắt nói. Vương Hữu Lễ nuốt một ngụm nước bọt. Vương, Vương Khả, vừa rồi là ngươi hủy dung nhan à? Vì không muốn người khác phát hiện khuôn mặt thật của ngươi. Ngươi trực tiếp hạ độc cho mình, hủy dung nhan của bản thân. Rời khỏi nơi này trước rồi nói Vương Khả trận mắt nói à, cũng được Lên xe ngựa của ta Vương Hiệu Lễ gật đầu một cái Vương Khả cũng không khách khí Lập tức lên xe ngựa Mình và Trung Chính Đạo đã treo thường nổi bật như vậy Khó đảm bảo xung quanh không có tai mắt của người treo thường Ngộ nhỡ động tác của bản thân quá lớn Hấp dẫn người săn thường Không phải là mình sẽ xui xẻo sao Ồ Không phải trước đó ngươi có hai tên phu xe sao Tại sao bây giờ chỉ có một người? Vương Khả lên xe ngựa hiếu kỳ nói. Vương Hưu Lẽ vẫn trợn mắt nhìn về phía Vương Khả như cũ. Người cứ tùy tiện hủy khuôn mặt như vậy à? Người, người không sợ đau à? Vương Hưu Lẽ lộ vẻ run dày hỏi. Không, ở đây ta có chút dược. Nếu không ngươi thử đi, coi như là quà ra mắt. Vương Khả nhiệt tình nói. Vương Hưu Lẽ xa mặt lại. Không, không, không, không cần. Ngươi đưa quà ra mắt là thuốc hủy dung nhan sao ta không có bị bệnh nhận cái lễ gặp mặt này cũng nghĩ là cái quái gì Ê, cái này có gì chứ dịch dung thôi mà vương khả khinh thường nói vương hữu lễ ngật mặt không cần thì thôi à đúng rồi tại sao ngươi lại ở đây vương khả tò mò nhìn về phía vương hữu lễ xe ngựa của ta đi đường tắt qua tiền chấn này nên tạm thời nghỉ ngơi chốc lát đồng thời tìm mỹ thực đánh giá một lần Vương Hưu Lễ ăn cá viên nói: Mỹ thực. Người nói cái cá viên này á? Vương Khả trợn mắt hỏi: Ờ cái tiền trấn này không có món ăn gì ngon, chỉ có cái cá viên này lạ tạm được. Vương Hưu Lễ gật đầu. Đồng thời Vương Hưu Lễ miệng không ngừng lại chút nào, rất nhanh hai sâu cá viên đã xuống bụng, cũng không nói mời Vương Khả một sô. Ê Vương Khả, ngươi vào trường chính đạo đắc tội người nào à? Tại sao hai ngày nay? Khắp nơi đều trao thưởng ngươi thế Vâng hữu Lễ hiếu kỳ hỏi Không Không có gì Vương Khả lắc đầu Không có gì Ta thấy tình thế không có nhỏ đâu nha Ta đang khiêm tốn hồi chiều Ngươi đừng liên lụy ta Vâng hữu Lễ câu mày nói Mặt Vương Khả đen lại Ta liên lụy ngươi Nếu không phải vừa rồi ngươi gào lên Ta phải hủy dung nhan sao Còn nữa Đừng có tưởng rằng ngươi an toàn Hiện tại yêu thú ở các đỉnh núi xung quanh Đều đang treo thưởng đuổi bắt ngươi đấy Ngươi với ta không khác nhau đâu Nê Bồ Tát sang sông Bản thân cũng khó mà bảo toàn Ngươi còn có tâm tư mà ở đây ăn cá viên sao cho mình xin phép ngừng tập đây, đây nhé mọi người Một tập ngắn để cho mọi người à, Đã bị nhớ bộ chuyện Thì à, để mình chỉnh sửa kênh một chút Thì mình sẽ đọc lại một hai ngày Mọi người nhé Ok